Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 927 chân Linh Nhất Kích Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Hạ Ngọc Giản xuống, Lâm Hiên tỏ vẻ trầm ngâm Sao vậy thiếu ra công pháp ghi trong Ngọc Giản không làm người hài Lòng sao Nguyệt Nhi cũng đã chấm dứt đà tỏa mở mắt ra hỏi Cũng không phải nếu nói về quy lực thì bí thuật này hơn xa bích huyến. U hỏa, sau khi luyện thành thì tổng với thần thông hiện tại của ta có. Khả năng giết được tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lâm Khiên lắc đầu, mở. Miệng nói. Nếu mạnh như vậy thì sao thiếu ra còn cảm thấy khó chịu Nguyệt Nhi. Ngẩn ngơ, nét mặt cổ quái. Lâm Khiên trầm ngâm không đáp. Trong ngọc giản có ghi lại một loại bí thuật có tên chân linh nhất. Kích. Nghe nói đây là bắt chước thần thông của thần thú trên thượng. Giới. Lấy cảnh giới hiện tại của Lâm Hiên thì việc tu luyện cũng không gian. Nan quý lực lại càng mạnh. Nhưng có chút không ổn. Bí thuật này chính đem hơn 9 phần linh lực trong cơ thể áp suốt cực. Độ rồi phóng ra. Mặc dù không dám nói là hủy thiên diệt địa. Nhưng đảm, bảo tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không dám đón đỡ. Ui lực thì rất lớn, nhưng sau khi thi triển thì pháp lực chỉ còn chưa tới một phần. Nếu địch nhân vẫn chưa bị dếp sát hoàn toàn thì ngay cả một tu tiên giả ngưng đan kỳ lúc đó cũng có thể gây nguy hiểm cho hắn. Phía cuối bí thuật cũng viết rất rõ ràng đây chỉ là thủ đoạn cuối. Cùng bình thường tuyệt đối không nên thi triển. Sắc mặt lâm hiên đầy đam chiêu. Nếu là tu sĩ cùng dai thì lấy thần thông cùng pháp bảo hiện nay của. Bản thân đã có thể đối phó. Nên chân linh nhất kích này càng không có. Đất dùng nếu kẻ địch là tu sĩ hậu kỳ thì khi thi triển một đòn này. Tuyệt đối là không dám đón đỡ. Nhưng những lão quái vật này ai không. Phải là người không ẩm giấu công phu, không thể tránh thoát đòn này. Nếu như vậy thì quả thực là một thứ công pháp nâng lên đặt xuống đều. Không nỡ. Kỳ thật nếu muốn phát huy hiệu quả hoàn mỹ của công pháp này thì cần. Phối hợp sử dụng tụ nguyên linh đan có thể lập tức bổ sung đầy đủ pháp, lực. Nhưng những vật nhịp thiên thế này thì ngay cả ở linh giới cũng là vô cùng hy hữu. Lâm Hiên chỉ có thể cười khổ không thôi. Chỉ là nghĩ đến đây trong đầu hắn bóng chợt lói Linh Quang. Bản thân, mình tuy không có tổ nguyên Linh Đan, nhưng chứ Linh Đái cũng có hiểu. Quả tương tự, bảo vật này lúc trước lấy được ở Ngọc Huyền Tông mới chỉ. Sử dụng qua một lần, Lâm Hiên vỗ tay lấy ra đai lưng này. Tuy rằng bảo vật này có hạn chế chỉ sử dụng được hơn 10 lần, nhưng đối với mình mà nói thì đã là đủ. Dù sao chân linh nhất kích chỉ là non sát thủ tối hậu. Tu luyện bí thuật này lại có chứ linh đái phối hợp cho dù có trống Lại đại tu sĩ thì mình không chỉ có thể tự vệ mà cũng có vi vọng thắng, lợi. Nét lo lắng trên mặt lâm hiên đắc tiêu biến thay vào đó là nụ. Cười mãn ý. Pháp bảo tưởng như không dùng đến vậy mà nay hữu dụng vô cùng hiện. Tại ngấm lại thì nó như được tạo ra để dành cho mình. Tâm tình Lâm Hiên trở lên cực tốt. Bởi vậy hắn lại đem ngọc giản áp lên trên chán tuy vừa rồi đã có lính. Ngộ nhưng để được hoàn mỹ nhất thì cần tiếp tục nghiền ngẫm Lâm Hiên. Không muốn tu luyện lại xảy ra sai lầm gì. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên bế quan tu luyện, không chỉ tu luyện chân. Linh nhất kích quy lực kinh người kia mà mỗi ngày còn dành ra mấy canh. Giờ để tu luyện Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết. Công Pháp mà huyện Phượng Tiên Tử Lưu lại công lực không hề nhỏ hơn. Nữa cùng Cầu Thiên Huyền Tông lại có cùng một mạch. Tầng thứ nhất, Lâm Hiên đã tu luyện đến Viên Mãn mà theo như trong. Công pháp nói thì sau khi tu luyện tốt tầng thứ hai thì trong cơ thể sẽ ngưng ghép ra một viên yêu đan. Tuy nghe thì có chút cổ quái nhưng nếu có thêm một viên yêu đan thì thần thông chắc chắn sẽ càng thêm lợi hại. Phương pháp tu luyện chân linh nhất kích kia tuy rằng dối rắm nhưng dù sao Lâm Hiên cũng là tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ nên loại bí pháp này cũng không làm khó được hắn. Mặc dù ban đầu có đi đường vòng một, chú, nhưng ước chừng 7-8 tháng tu luyện rốt cuộc cũng đã đại thành. Lâm Hiên lặng lẽ rời khỏi Bích Vân Sơn tìm đến một nơi hoang vắng để thử nghiệm. Kết quả uy lực to lớn khiến hắn phải liếu lưới. Tu sĩ hậu kỳ có lẽ là có thể tránh thoát nhưng nếu nói để đón đỡ thì tuyệt đối là Nguyên Anh cũng không có cơ hội trở ra. Chỉ là sau khi sử dụng chân linh nhất kích thì lâm hiên cũng trở lên. Suy yếu vô cùng có cảm giác bị thoát lực. Cũng may phạm vi ngàn giảm. Quanh đây không có lấy một dấu chân nên hắn cũng không cần dùng chữ. Linh đái để khôi phục pháp lực mà hai tay cầm lấy hai khối tinh thạch. Bắt đầu chậm rãi đà tỏa. Cảnh giới nguyên anh quả thực khiến người khác hâm mộ. Nhưng sau khi... Pháp lực bị suy yếu muốn hồi phục cũng cực kỳ khó khăn. Trước kia khi là tiểu tu sĩ Linh động Kỳ thì một canh giờ là đủ nhưng hiện nay tốt. Độ hấp thu thiên địa linh khí của Lâm Hiên so với hồi đó nhanh hơn rất nhiều lại cần đến mấy ngày mới có thể hồi phục pháp lực trong cơ thể. Đương nhiên đây là khi hắn không dùng Linh được nếu không tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng hiển nhiên chân linh nhất kích này mặc dù quy lực vô song, nhưng khi sử dụng cũng có nhiều điều phải lo lắng. Sau khi nắm giữ được bí thuật còn phượng vũ cửu thiên quyệt cũng được. Một thời gian tương đối chỉ là về mặt này lâm hiên lại tiến triển rất chậm chạm. Cũng bởi hắn không có đan dược phù hợp để sử dụng. Công pháp tu yêu rất khác với chính ma nho Phật nhiều lắm, mấy tầm. Đầu tuy rằng lộ tuyến vận thành linh khí tương đối giống nhau nhưng nó Lại hơn được ở chỗ rèn luyện cơ thể Nên những đan dược trước kia Lâm Hiên từng sử dụng bây giờ không đem Đến nhiều tác dụng Thứ duy nhất có hiệu quả chính là đột long trà lấy được từ chỗ rượu u Tiên tử Thảo dược dùng để phối ra trà này trong tay Lâm Hiên cũng Không có sẵn Kể từ đó Với tư chất vốn có Lâm Hiên tu luyện chậm chạp vô cùng Nếu cứ tiếp tục như vậy thì quá lãng phí thời gian dị Quang trong mắt Lâm Hiên ló lên Rốt cuộc hắn đã đưa ra quyết định Tại ngọn chủ phong trên Bích Vân Sơn Tiên Vân Điện Nói về một gã tu tiên giả tu vị linh động trung kỳ Tu tiên giả cấp Thấp như vậy không đáng nhắc tới Nên từ bỏ tu hành mỗi tháng đều phải Làm thêm một số công việc tạp vụ nhất định. Nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là quét dọn quảng trường phía trước. Tiên Vân Điện. Lao động cả một buổi sáng, người mệt, lưng đau chỉ là hắn mới làm. Được có một nửa mà thôi. Thở dài, ai oán tại sao bổn môn lại không làm theo những thế lực giác. Tuyển nhận một số phàm nhân làm ngoại môn đệ tử, giấu gì thì mình cũng... Là người tu tiên, lại để làm cái công việc quét sắc này quả là không hợp. Trong lòng đẩy ủy khuất, nhưng hắn không dám nghỉ nếu không sẽ bị. Phạt trừ đi một khối linh thạch. Đối với Lâm Hiên mà nói, cho dù một khối linh thạch từ Tây Dên trời rớt. Xuống đất hắn cũng không thèm liếc mắt, nhưng đối với những đệ tử cấp. Thấp thì đó lại là bảo bối. Hai tháng tích cóp cũng chỉ có ba khối mà. Thôi, nếu mà chỉnh mảng việc tạp vụ mà bị khấu trừ thì quả là khóc. Không ra nước mắt. Người này cầm chối, đang muốn tiếp tục quét thì một đảo thanh hồng tử. Phương xa đã xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ trong nháy mắt đối phương đã xuất hiện trong tầm mắt, một thiếu. Niên dung mạo bình phàm, nhưng khiến kẻ này trợn tròn mắt. Người... Người là lâm tiện bối kẻ này cũng không rõ mình đang nói gì. Ô, ngươi nhận biết ta lâm hiên có chút kỳ quái, đây chỉ là một tu. Tiên giả linh động kỳ mà thôi. Lần trước tại đại chiến Vân Hải, bổn môn có tổng đồng viên toàn bộ đệ. Tử, vãn bối ở đằng sau từng được nhìn thấy tiền bối. Kẻ này phát xuân. Nhưng mặt lại hưng phấn đỏ bừng. Tiện bối nguyên anh kỳ đối với một kẻ mới bước vào tu tiên giới như hắn thì tồn tại này có thể sánh với thần tiên. Hơn nữa, điều khiến hắn cảm động chính là ngay cả sư thúc tổ cũng chỉ là ngưng đan kỳ nhưng vị lâm tiền bối nguyên anh kỳ này lại vô cùng. Hiện hòa nói chuyện cùng hắn trong lòng kích động với sự thông thái của lâm hiên sao lại không rõ điều đó. Năm xưa hắn cũng từng như vậy. Ngắn ngủi 100 năm mà thân. Phần đã biến đổi không ngờ thật là khiến người ta cảm khái. Tiện bối. Có điều gì yêu cầu vãn bối cho dù có nhảy vào núi đao biển lửa cũng. Không tử nan. Kẻ này kích động vô cùng. run giọng nói. Lâm Hiên cười cười. Lấy thân phận của hắn thì đâu cần một vãn bối nhảy. Vào núi đao biển lửa như vậy. Bỗng có một đảo thanh hồng tiến đến nơi. Này, người tới là một nữ tu vận bạch y phương sư diệt, ngươi đăng. Làm gì vậy còn vị đảo hữu này? Lời còn chưa dứt thì nữ tu kia đã vội vàng lấy tay che miệng, vẻ mặt. tràn đầy vẻ không tin vội vàng dịu giọng ra là lâm tiền bối, xin. Thứ tội cho tiểu nữ mắt mũi vùng về, không nhận ra ngài thật là quá. Thất lễ! Không có gì có thể tìm trưởng môn của quý phái ở đâu lâm hiên nhàn. Nhặt nói, gã tu sĩ Linh Đồng Kỳ kia có thân phần quá thấp nên có thể. Không biết những tin tức mình cần nên hỏi nữ tu trúc cơ kỳ này có thể. Sẽ tốt hơn. Trưởng môn hiện đang ở trong tiên vân điện để vãn bối phát truyền âm. Phù để trưởng môn ngày cùng các vị sư thúc sư bá đến ngay tiếp tiền. Bối. Nữ tu nhu thuận nói, không cần, ngươi cứ dẫn đường là được. Lâm Hiên nhàn nhạt giọng, vâng, nàng lại thi lễ thêm lần nữa rồi đi trước. Lâm Hiên tuy không muốn tạo ẩm ý, nhưng mọi người trong thiên tuyển, môn rất nhanh đách nhận được tin tức. Trừ bỏ hai vị trưởng lão đang bế sinh tử quan không thể đi ra thì toàn, bộ mọi người đều đáp ra ngay tiếp. Tất nhiên không thể thiếu được phu thê môn chủ, mà bên cạnh tự nhân. Còn có một thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, dáng người rong ròng cao, dung Nhăn xinh đẹp, so với mấu thân thì còn đẹp hơn vài phần. Trách không được cùng lão quái khi đó không bỏ qua cho nàng. Hàn huyên một hồi, bọn họ đã dẫn Lâm Hiên đến khách thính. Lâm Hiên nhú mày, hắn không muốn có đông người nên để cắt trưởng lão. Khác tạm thời tránh đi. Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng không ai dám tỏ. Ra bất mãn chỉ nối đuôi nhau rời khỏi thính đường. Nơi này chỉ còn. Lại phu thê môn chủ cùng nữ tử tuyệt sắc kia. Tiện bối đại giá quang lâm không biết là có chuyện gì quan trọng. Nếu. Ngày có gì cần phân phó chỉ cần phát ra chuyện âm phù thì chúng vãn. Bối sẽ tự động làm theo. Vẻ mặt nam tử nho nhã đầy cung kính. Lâm Hiên cũng không định vòng vo trình môn chủ lần trước ngươi tặng. Cho lâm mố đại lễ 20 vạn tinh thạch lại đưa tới lệnh phù có. Quyền sinh sát, những lễ vật này không phải khách nhân bình thường có. Thể hưởng thụ, có phải ngươi có ý để lâm mố làm thái thượng trưởng lão của quý môn? Lâm Hiên nói thẳng vào vấn đề như vậy lại khiến nam tử nho nhã hoảng. Sợ đứng lên lắp bắp nói tiện bối xin đừng hiểu nhầm chỉnh mô biết. Cao nhân như ngài sẽ không để bổn môn ở trong mắt nên tuyệt đối không. Dám tồn tại ý định này trong đầu những lễ vật kia chỉ là. Ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo. Lâm Hiên nhếu mày huống chi. Ngươi vừa rồi còn không hỏi qua. Sao biết lâm mộ sẽ không nguyện ý làm Thái thượng trưởng lão của thiên tuyển môn các ngươi